Kính chào chức vị đạo hiểu đến với tiểu đêm Thính Phòng, tên Đạo Kỳ Chuyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ chuyện Nhân Đạo Kỳ Nguyên, tác giả thân vẫn chỉ tiêm. chương 41, Dương Bình Thị Tổng, dưới Dương Bình Sơn. Phòng Thuyết Liên Biên, Thanh Sơn Trung Điệp, Thiên Địa Biến Thiên, 556 Dương Bình Sơn không có uy thế chống thiên của Bất Chu Sơn, cũng không hùng vĩ nguy nga như là Côn Luân Sơn, thậm chí so với Phượng Hoàng Sơn cũng kém xa vàn dặm, nhưng trong mắt Dương Bình thị tộc thì đó là ngọn núi cao nhất ở trên đời. Bằng không làm sao có truyền thuyết Dương Bình Sơn có thể thông tới tận Thái Dương đây. Nam Lạc lớn lên ở Dương Bình thị, đương nhiên cũng cho rằng trên đời này ngọn núi cao nhất là Dương Bình Sơn, cho dù không cao nhất Lớn nhất cũng phải là một trong số đó Hắn đứng ở dưới Dương Bình Sơn nhìn lên Cây đại thụ trống trời mọc lên bên sườn núi Bị sương trắng vờn quanh tựa hồ Khiến cho năm Lạc quên đi hết thảy Quên rằng lúc này Đã là người từng giới đi gần 20 năm Tự nhiên bị ứng cửu bắt Nhốt ở trong lòng Nên Vượng Hoàng Sơn Nhập bất tử cung Làm đồng tử Tiếp cận cái chết Khổ tọa 65 lầm ở quân Luân Sơn Thái cực cung Chỉ mong nhập môn học đạo. Khổng tuyên trước khổng thức điện bảo Nam Lạc rời đi khiến cho hắn có cảm giác không chân thật giống như đang nằm mơ làm tâm trí vốn bình thản như nước của hắn cũng phải tan tác dối bời. Nhưng khi hắn để kích động cưỡi kiêm sĩ đại bằng rời đi thì lại bị kiêm sĩ đại bằng chính gốc chặn lại. Phòng linh Kim Vũ dù xa cũng là nhổ từ người gã xuống Nam Lạc vừa mới rời Phượng Hoàng Sơn đã bị gã cảm ứng được. Lần trước, Nam Lạc từng đi tới thiên trì Long Cung, trên đường đi sống êm gió lặng, nhưng lần này khi vừa mới ra khỏi Phượng Hoàng Sơn bất tử cung không được bao lâu, Kim Bằng lên xuất hiện, tựa hồ như đang đợi hắn. Như một vùng mây vàng che khuất bầu trời, cặp cự trào kia Kim Quang sáng lặn, phẳng phất như nếu hạ xuống thì có thể nắm lên cả một ngọn núi. Đây mới thật sự là uy thế của Kim Sĩ Đại Bằng. Được xưng là sinh linh phi độ nhanh nhất trong thiên địa Khi gạ xuất hiện Thì ngay cả thiên thị nhãn của Nam Lạc Cũng chỉ thấy được một đám mây vàng bay trong gió Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ Thì kim Vân đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu Nam Lạc chỉ cảm thấy trước mắt tối rầm Thiên không như bị che mất Hắn vội vã độn ra ngoài Không dám lướt mắt nhìn lên yêm hiểm, hiểm trốn thoát Trong nhảy mắt đó Hắn tự hồ như nghe thấy cả tiếng gió Của kim sắc cự trào xoẹt qua Dùng thổ hành khí tức trong thiên địa chìm vào trong đất. Kim sĩ đại bằng Nam Lạc cưỡi trong nhai mắt hóa thành một cây lông vũ màu vàng rơi vòng trong tay của kim bằng. Gã dùng một trào không giết được Nam Lạc, chỉ lạnh lùng nhìn nơi mà Nam Lạc độ thần. Rồi một lần nữa hóa thành kim sĩ đại bằng. Nhai mắt đã biến mất ở trên cửu tiêu. Lầm năm giữa cuộc Nam Lạc đã nhìn thấy được dưng bình sơn nhỏ nhoi trong trời đất bao la này. Làm năm này, Nam Lạc luôn tiến về phía trước, qua nhiều ngọn núi và vô số người, cũng dính vào vô số nguy hiểm. Nhưng khi xác định rằng mình đã tới dưới Dương Bình Sơn, thì tất cả đều như nước chảy, chỉ có tâm bị tuế nguyệt mài rũa càng lúc càng yên tĩnh, bình thản. Dương Bình Sơn trong mắt Nam Lạc bây giờ hiển nhiên không phải cao gì cho lắm, nhưng trong mắt của người của thị tộc Dương Bình thì đó vẫn là ngọn núi cao nhất vùng. Nam Lạc đứng từ xa, nhìn vào hàng rào được xây dựa vào chân núi. Cửa trại rất cao lớn, rất rắn chắc. Nhìn xuyên qua cựu mộc để xây trải, có thể nhìn thấy không ít người đi đi lại lại. Tiểu hải tử nhảy múa chơi đùa, hoặc giúp người lớn làm những việc vừa sức mình. Các lão nhân bình thản ngồi dưới ánh mặt trời ấm áp. Dương Bình Thị ở dưới Dương Bình Sơn. Pháp bào ở trên người Nam Lạc, có được khi đi qua một nơi tên là Ngũ Trang Quan, cùng đàm đạo với người trong quan, Sau đó một người trong đó tặng pháp bảo cho hắn Nghe người nọ nói Pháp bảo này có tên là Thái ánh nguyệt dục phong bảo Tác dụng rất nhiều Có thể tránh lửa nước Không dính tục pháp Một thanh kiếm dài ba thước vỏ xanh Rất ở bên hông Hợp với pháp bảo màu xanh của hắn Càng thêm hợp mắt Mái tóc đen kịt Được buộc một sợi dây leo màu vàng sau ót Trên dây leo vẫn còn vài chiếc lá vàng ẩn dưới mái tóc đen Lặng lặng đi tới trại Sắc mặt của hắn tuy bình tĩnh Nhưng dù ai cũng có thể thấy Khoe mồi nhắc lên nụ cười rất nhạt Bóng lưng xanh chậm rãi tiến vào trong sơn trại Đưa mắt nhìn Không có người nào quen cả Thì thoảng có tiểu hài tử đuổi nhau Không để ý va chạm một người nam lạc Cũng lập tức bị né tránh sang một bên Rồi quay đầu tò mò Nhìn một cái người lạ lẫm này Thường thì rất hiếm khi có người lạ Trong vòng 10 dặm chỉ có dương bình thị tộc Nam Lạc ăn mặc hoàn toàn khác với mọi người Cả đám người nhìn kiếm trong tay hắn Tuy trong mắt không có địch ý Nhưng lại cực kỳ cảnh giác Bây giờ là buổi sáng Nam Nhân đều đi săn Hoặc là làm việc tay chân Còn lại chỉ là nữ nhân Lão Nhân và Tiểu Hải Tử Cho nên khi họ nhìn thấy Nam Lạc Nhưng không có ai dám đi tới hỏi thăm Nam Lạc nhớ Trước khi mình bị bắt Thì Thế Tử từng có quy định Bất luận có việc gì cũng phải lưu một người làm thủ vệ bộ lạc. Người này cứ một tháng lại đổi một lần. Hắn muốn mở miệng nói chuyện, nói cho mọi người là hắn chính là truyền nhân của tế tư bị bắt đi 20 năm trước. Nhưng nhìn những góc mặt lạ lẫm kia, lời chẳng thể thoát khỏi miệng. Gật đầu lệ phép với mọi người, nở nụ cười đi tới ngôi nhà trong ký ức của mình. Khi hắn khuất bóng sau một hàng rào, Một lão nhân đang ngồi phơi nắng dưới mái hiên, nhìn theo hướng mà Nam Lạc rời đi, đột nhiên kích động nói: "Hắn là Nam Lạc oa nhi, hắn trở về, hắn còn sống trở về." Hàng rào đều được xây bằng gỗ, tuy không dùng lâu, nhưng thuật lợi ở chỗ có thể tìm thấy dễ dàng trên núi, rất nhanh và tiện so với lúc trước, những vòng ốc này cũng lớn hơn rất nhiều, cũng nhiều hơn rất nhiều. Con đường trong ký ức đã thay đổi. Năm lạc rẽ rẽ vài lần liền đi tới một góc của thị tộc. Đó là chỗ ở năm đó của cha mẹ hắn cũng là chỗ ở của hắn và muội muội trước khi bị bắt đi. Nơi này thực sự không phải xa như thế nhưng nhiều năm qua đi thị tộc không ngừng có thêm vòng ốc nhân khẩu cũng nhiều hơn dần giá bắt đầu mở rộng ra bên ngoài. Nhà gỗ siêu vẹo giống như là một đống gỗ khô mục giống như một ông lão sắp tử vong cho dù là dưới ánh mặt trời Cũng có vẻ già nua nặng nề Ngoài phòng cỏ dại mọc thành bụi Láng giường khi xưa đều đã dọn đi Chỉ còn lại căn nhà gỗ siêu vẹo này Cô tịch ở lại Phẳng phất nhớ đã bị thiên địa lãng quyền Nam Lạc đứng ở trước nhà Một người một phòng giữa ánh mặt trời Bóng người trên mặt đất Dần dần dung hợp với nhau Mười muội đầu Hàn nàng là đã đập gia đình đi Hàn không lo muội muội chết đói Trừ khi thị tộc chuyển đi Họ có việc ngoài ý muốn. Nếu không, nàng sẽ không bị đói. Năm đó, hai người bọn Nam Lạc còn nhỏ cũng do thị tộc cung cấp thức ăn. đột nhiên, trong tai của Nam Lạc chuyển đến tướng bước chân nhẹ nhàng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tiểu cô nương đang đứng cách 10 thước nhìn mình. Khoảng chừng 10 tuổi, tóc cô vẻ hơi khu vàng, rối tung. Người của nàng mặc một bộ bạch y do chính thị tộc chế tác, nhìn hơi rộng. Nam Lạc nhìn mỉm cười, Tiểu cô nương kia đứng ở trong bóng tối nhìn thẳng về phía trước. Khi Nam Lạc nhìn sang nàng, cũng không kinh hại né tránh. Nhờ thiên thị nhãn của mình, Nam Lạc có thể thấy ánh mắt của tiểu cô nương vô cùng khiết tính. Nam Lạc vẫy vẫy tay, tiểu cô nương lại đi tới thật, tựa như không hề sợ hãi người xa lạ này. Nàng đi tới trước mặt Nam Lạc, ngựa đầu, chừng đôi mắt lớn, tinh khiết và sáng người. Nam Lạc mỉm cười, cong eo nói. Tiểu cô nương biết người ở chỗ này bây giờ ở đâu không Tiểu cô nương chấp chấp đôi mắt đen kịt nhìn Nam Lạc Tựa như muốn xem thấu hắn Nam Lạc mỉm cười lại hỏi một lần Ta biết ông là ai Thanh ngầm thanh thúy tựa như tiếng chuông Tiểu cô nương không trả lời Nam Lạc Mà là đột nhiên lại nói như vậy Khiến cho hắn có chút kinh ngạc Không khỏi bật cười hỏi À, vậy ta là ai nào Ông là cựu kiểu của ta Tiểu cô nương nói Cặp mắt ngập nước phẳng vật như có thể nói kia Dừng lại ở trên Nam Lạc Nghe được lời nói của tiểu cô nương Nam Lạc kinh ngạc nhìn cẩn thận Khuôn mặt của nàng Lông mày đàm đàm, gò má hơi gầy Mái tóc có chút khô vàng xác thực là có nét giống với bộ dáng Của mùi muội khi mình còn bé Vậy ngươi nói đi Vì sao ta lại là cựu kiểu của ngươi Ngươi chưa từng thấy qua ta cơ mà nam Lạc không khỏi vút ve đầu của tiểu cô nương Sợ tóc trong tay Nam Lạc Lại khiến cho hắn có cảm giác như đang vuốt cỏ khô Tay hắn từ mái tóc của nàng hạ xuống vai Nam Lạc nhú mẩy Trong lòng thầm nghĩ Gầy quá Khó trách y phục lại có cảm giác rộng rãi Thì ra là vì quá gầy Tiểu cô nương không có ý né tránh tay của Nam Lạc Chỉ mở đứa mắt thật to nhìn hắn Rồi nói Ông nói thử xem Ta có nói đúng không Rồi ta sẽ nói cho ông biết Nam Lạc không khỏi bật cười Người không nói ta làm sao mà biết được Người có nhận lầm hay không Ta cũng không biết ta có phải cựu cứu của ngươi hay không Tiểu cô nương nghe lời của hắn nói Thì đưa bàn tay nhỏ mẹ gãi gãi đầu Rồi nghe người nghĩ một lát rồi nói Từ lúc ông tiến vào đây Ta đã nhìn thấy rồi Đi đi lại lại Trông có vẻ rất quen với thị tộc của chúng ta Nơi này là chỗ ở của mẹ ta thì trước Ngoài trừ mẹ ta Hãy dẫn ta tới nơi này Thì không còn ai khác Mà sau khi ông tới đây Phản ứng rất kỳ quái Ta nghĩ ông nhất định là cựu cựu Nam Lạc của ta Đúng không Nam Lạc nhìn tiểu cô nương phân tích rõ ràng Trong lòng không khỏi có chút khó tin Điều này là do một tiểu cô nương Mới có 10 tuổi nói Ta nói đúng không Tiểu cô nương tự hồ có chút vội vàng hỏi nam Lạc nhìn ánh mắt rất muốn biết đáp án của nàng Cùng với bộ dáng cần trường và đáng yêu kia Không kìm được Đưa tay nhéo gương mặt không có một chút thịt nào cười nói Người nói rất đúng chương 42 Lạc Thủy À, đúng là kiểu kiểu của ta rồi tiểu cô nương sau khi nghe được lời của Nam Lạc Đột nhiên lớn tiếng nói Vừa rồi an tĩnh như vậy Thế nhưng chỉ trong nháy mắt lại trở nên linh hoạt như thế nam Lạc vừa mới cảm thán Nàng không giống người thường Vừa tiếp nhận được sự tỉnh táo Thông minh của nàng Thì lúc này nàng lại biến thành hoạt bát đánh lẻ Kiệu kiểu Vì sao người còn sống vậy Nam Lạc không biết nói gì Kiệu kiểu Chẳng lẽ người đã biến thành quỷ rồi ư Nam Lạc vẫn chẳng biết nói gì Kiệu kiểu Vì sao người còn trẻ thế Nam Lạc Kiệu kiểu ta trường sinh bất lão Thật ứ Nam Lạc Ừ đúng vậy Bằng không thì sao lại trẻ như thế được Hi hi Cựu cứu thật biết gạt ngươi Nam Lạc cạn lời Lúc này chính là tháng 3 Dương Quang ấm áp bao phủ vạn vật Xa xa vài bông hoa không biết tên Vươn mình dưới ánh mặt trời sáng Mùi thơm ngát bị gió thổi đến cho mũi của mọi người Nhảy vào trong lòng của bọn họ Còn tên gọi là gì Nam Lạc ngồi ở trên một nhánh cây khô Tiểu cô nương được hắn ôm vào trong ngực Ngồi ở trên một chân Người đoán xem Tiểu cô nương nói xong Chuyển hướng không nhìn Nam Lạc nữa Mà cái cảm ngất lên cao Nam Lạc mỉm cười Tỏ về trầm tư chậm rãi nói Con nhẹ như vậy Gầy như vậy Mẹ con khẳng định đặt tên con là Hầu Tử Tiểu cô nương tức giận nhìn Nam Lạc Rồi quay đầu đi nơi khác Không phải Tiểu Diệp Tiểu Hóa Nhớ người mà năm nọ thấy khi mới tiến vào cửa trại, lúc này đã tụ họp lại bên người một lão đầu. Một lão gia tử, ông nói là hai mươi mấy năm trước hắn bị bắt đi, lúc này hẳn là phải lớn bằng ba thằng tiểu thạch đầu rồi chứ, chỉ là ông nhìn bộ dáng hiện tại của hắn kia, làm sao có thể là người sống hai mươi mấy năm đây. Một nữ nhân khoảng trên 30 tuổi nói, người ngồi ở quanh cũng đồng tình. Không nhầm được, không thể nhầm được. Năm đó hắn từng được coi là người kế thừa tế tư, đứng ở trên tế đàn. Ta nhớ rất rõ không lầm được. Mộc lão gia tử bị người vây quanh, dựa vào trên ghế chậm rãi nói. Nghe mộc lão nói như vậy, ta cũng nhớ ra một ít. Khi đó ta mới chỉ bầy thăm tuổi không nhớ rõ lắm. Một phụ nhân trẻ tuổi trầm tư nói. Này, mau tranh thủ đi tìm hồng quả đi, có phải ca ca của nàng đã trở lại không? Hẳn là nàng phải nhớ rõ chứ Đã cho người đi gọi rồi À nha đầu lạc thủy kia đi đâu rồi Ta mới thấy nàng đi theo người kia rồi Một tiểu cô nương chỉ về phía Nam Lạc rồi đi Rồi lớn tiếng nói À ah, Chúng ta phải nhanh đi kêu nó trở về Vạn nhất người đó không phải là hắn Thì sẽ nguy hiểm lắm Mộc lão ngồi ở trên ghế nghe xong Thì lại cắt lại nói Không cần không cần Hắn chắc chắn là nằm nạc hoa nhi Lạc thì phải gọi hắn là cứu Cữu Nếu như nằm đó không phải hắn bị con chim ưng Khổng lồ bắt đi Thì hiện giờ hắn chính là tế tư của chúng ta Dương Bình thị tộc Cũng không rơi vào cảnh hơn 10 năm Đều không có tí tư chính thức Ngũ tế tư Phong tế tư Viêm tế tư không phải rất tốt sao Vì sao Mộc lão nói Dương Bình thị tộc chúng ta không có thế tư chính thức vậy Một người nghi ngờ hỏi Bọn họ Bọn họ có thể coi như là tế tư được à Có cái thị tộc nào Có nhiều thế tư như vậy sao Chẳng qua năm đó là do Không có người nên mới được tuyến Muốn chi họ cũng không Có truyền thừa chân chính của tế tư Mộc lão có chút khinh thường nói Nói như vậy 20 năm trước Lúc hắn bị bắt đi cũng còn rất trẻ Cũng không thể nào có được truyền thừa của tế tư Có người hỏi Các người không biết thôi Năm đó tế tư trưởng lão từng nói với ta Nam lạc qua nhỉ này tuy không nói gì Nhưng trong lòng còn tin tưởng hết mất cứ ai Học cái liền hiểu, thông minh lắm Mộc lão tựa ở trên ghế, vơi nắng Tựa hồ đối với việc của Nam lạc và tế tư năm đó rất là đặc ý Đột nhiên có một cậu nam tử chạy tới lớn tiếng nói Tất cả tiểu hài tử 12 tuổi Đều phải tập hợp ở tế đàn Nguyên tiên sư muốn tuyển đồ đệ Mọi người vừa nghe thấy Thì lập tức tản đi Cả đám lôi lồi kéo kéo hải tử của nhà mình Đi tới tế đàn của bộ tộc Mà ngay cả mộc lão vừa cao hứng Nói chuyện xưa cũ của tế tư Cũng vội vã đi theo Trong lòng lão thì năm lạc trở về Tối đa cũng chỉ là tế tư Không cách nào so sánh với việc tiên sư thu đồ được Nguyên tiên sư Nửa năm trước đây Y đi dạo một vòng sau đó tìm được tộc trưởng của tộc Nói rằng nơi này phong vấn hội tù Tàng phong tù thủy Dưới đất có linh mạch dinh sôi Nói muốn xây dựng một đạo quan Ở trên núi cách tộc Ba Giọng Mở đạo tràng Cung tiện tay thi thố vải pháp Tộc trưởng lập tức vội vàng đáp ứng Tộc trưởng Dương Bình Thị Nào dám không đáp ứng Một người có pháp thuật thuần thông Xây đạo quan gần tộc mình Đó là chuyện chỉ có thể ngộ không thể cầu. Lập tức triệu tập người trong tộc, hào tổn gần 4 năm tháng mới xây xong. Mở đạo trường đương nhiên muốn thu đổ để, dương bình thị tộc ai cũng gắng trong một ngày như vậy. Mỗi thị tộc đều có một tế tư, mà từ khi tế tư tiền nhiệm của dương bình thị tộc mất đi, thì không có một tế tư chính thức nào cả. Tuy bây giờ nhìn thì có hai ba người, nhưng truyền thừa của thế hệ trước đã đứt đoạn. Chỉ là bọn họ đều giấu ở trong lòng, không nói ra mà thôi. Phu cần của bộ tộc có tiên sư mở đàn tràng, không nghi ngờ gì là một loại mờ ước mỹ diệu của nhân tâm. Hai từ ở trong tộc có thể được nhận là mốt hạ, bái sư học nghệ, kết xuống nhân quả. Từ nay về sau có việc gì thì sẽ có người để dựa vào. Trước kia còn tốt, nhưng gần nhất không biết từ lúc nào có hai thị tộc đã tới cách dương bình thị tộc chỉ có 10 dặm. Điều này khiến toàn bộ thị tộc lo lắng, bởi vì sau khi tộc trưởng thừa tiếp xúc vài lần, đã có kết luận, bọn họ vô cùng hiếu chiến. Câu lời đồn trong tộc đó có vô sư, điều này khiến cho tộc trưởng càng thêm hoảng hốt. Thị tộc đột nhiên tập trung ở tế đàn, độc tích lớn như thế, hiển nhiên không thể gạt được năm lạc. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, liền đem tình cảnh này hỏi chất nữ lạc thủy của mình. Chỉ thấy nàng nghiêng đầu nhỏ, hơi suy nghĩ một chút, Liền vui vẻ nói Con biết rồi, nhất định là Nguyên Thiên Sư khai sơn thu đồ Lạc Thủy vừa mới nói dòng Thì năm Lạc liền cảm thấy Nguyên Thiên Sư cưỡi mây xuất hiện trên thế đàn của bộ tộc Không khỏi nhau mũi của Lạc Thủy nói Con thật thông minh, chúng ta cũng đi qua đi Chẳng may mẫu thân của con lại không tìm thấy Thì lại bỏ lỡ cơ duyên của con Nào ngờ Lạc Thủy chép chép miệng nói Nàng sẽ không lo cho con đâu nam Lạc giật mình sơ lên mái tóc khô vàng của nàng nói Chúng ta đi thôi Còn thông minh như vậy Nhất định sẽ được tuyển làm đồng tử chương 43 Đông Hải luyện khí dĩ Lạc Thủy được Nam Lạc thả xuống Hưng phấn đi về phía trước Đột nhiên dừng lại Người đầu hỏi Cữu cữu, phải chăng người cũng biết pháp thuật Nam Lạc khẽ cười nói Ừ, biết một chút Thế con học với người làm đồng tử cho kiểu kiểu Khuôn mặt gầy gò của Lạc Thủy có chút trắng Giống như bị bệnh Nhưng đôi mắt hắc bạch phân mình càng lúc càng sáng Nam Lạc nhìn thấy sự chiều mong trong mắt nàng Khúc khỏi bật cười nói Kiểu <cười> kiểu nhất định sẽ dạy con Không dạy con thì còn dạy ai nữa Lạc Thủy nghe thế Thì nhữ đôi mắt lại thành hình trăng lưỡi liềm Nhưng mà kiểu kiểu rất nghiêm khắc Phải thông qua khảo hạch mới có thể truyền tụ pháp thuật Nam Lạc nói Lạc Thủy với mấy nghe hắn nói những lời này Thân sắc ảm đạm, ảo não nói À, con phải khảo hạch nữa Nam Lạc nghi ngờ hỏi Sao, Lạc Thủy sợ à? Nam Lạc vốn là thuận miệng hỏi Hắn biết Lạc Thủy thông minh hoạt bát như vậy Sẽ không sợ bất cứ cái gì Nào ngờ Lạc Thủy gật đầu khẽ ừ một tiếng Điều này khiến cho Nam Lạc nghi hoặc hỏi Sao lại sợ Con thông minh như vậy Khẳng định chẳng có gì có thể làm khó được con cả Lạc Thủy dắt tay Nam Lạc Chậm rãi đi về phía trước Vừa đi vừa nói Lần trước Nguyên Thiên Sư đã đi qua nhà của con Mẫu thân hỏi ông ta có thể nhận con làm đồ được không Thì ông ta nhìn thân thể của con một cái Rồi nói con không thể tu hành Không thể làm đệ tử của ông ta được Nam Lạc sững sờ Dưới cái nhìn của hắn Thì thân thể kỳ thực cũng không phải là cái gì đó quá trọng yếu Đó cũng không phải là lý do để hạn chế một người tu luyện Chỉ có điều thể chất kém sẽ phải đòa tọa nhiều hơn người khác Vì phải làm dịu thân thể Hơn nữa có rất nhiều biện pháp giúp người ta thoát thai hoan cốt Chủ yếu là xem người nọ có ngộ tính hay không Đây mới là thứ quyết định hành tiệu tu hành Quyết định con đường đi của họ được bao xa Vậy hắn còn nói gì nữa không? Nam Lạc hỏi Lạc Thủy càng thêm ảm đạo nói Nguyên Thiên Sư nói Thân thể của con là loại bần cùng linh khí Kinh mạch rất nhỏ Thu nạp được rất ít thiên địa linh khí Nếu là người cùng đầu Pháp Thì Nam Lạc có vài phần tự tin Nếu không địch lại Chỉ cần không kém quá xa Thì an nhiên chạy thoát tuyệt không có vấn đề gì Nhưng nếu cứu người Thì hắn lại không có được nửa phần chân truyền của thông huyền thiên sư Điều này khiến hắn không khỏi nghĩ tới năm đó Thông huyền thiên sư xem xét hắn 6 năm Vẫn nói là không thể truyền đạo cho hắn Dù cuối cùng vẫn cho hắn một pháp môn tu luyện Chẳng lẽ luyện đàn chi đạo mới là đạo thống chân chính của sư tôn Nam Lạc thầm nghĩ Lập tức liền phân một sợi thần niệm vào trong thân thể của Lạc Thủy Quả nhiên là nguyên thiên sư nói Thân thể bần cùng linh khí Tựa như là một cái cây khô Nhớ ngoài lại Hắn không phát hiện có gì bất thường cả Trong lòng cũng không biết là nguyên nhân gì Khi Lạc Thủy và Nam Lạc đến Họ cũng chỉ đứng ở xa xa Nhìn mà không tới gần Nguyên tiền sư đang chọn đồ Nam Lạc không nhất thiết phải qua Nhưng hắn không qua không có nghĩa là Nguyên tiền sư không phát hiện được hắn Nam Lạc to đúng như vậy Còn mang theo một tiểu cô nương Đứng ở từ xa nhìn lại Ý đứng ở trên đài cao Lại vừa vặn đối mặt với Nam Lạc Thì đương nhiên khi Nam Lạc vừa mới tới Ý đã phát hiện ra Trong mắt của Nguyên Thiên Sư Thì Nam Lạc là một người tu hành Thân mặc một bộ tàng thiền ánh nguyệt rục phong bào bên hồng dắt trường kiếm vỏ xanh Càng khiến cho hắn trông giống như là người thường Thế nhưng thần niệm của Nguyên Thiên Sư Lại cảm ứng được Nam Lạc là một người bình thường Đến không thể bình thường hơn được nữa Chỉ bằng pháp lực của Nam Lạc năm đó Với liệm tức ẩn thần pháp, đã có thể giấu được thiên thủ tiên hạ, huống chỉ là nam nạc quần 5 năm sau. Thần niệm của Nguyên tiên sư chỉ quét quá rồi thôi, tiếp tục nghi thức thu đồ của mình. Nguyên tiên sư cũng không quá vô trường. Y cưỡi một đám mây trắng đáp xuống tế đàn. Tất cả hai từ ở dưới 12 tuổi, xếp hàng đi đến trước mặt của Y. Xem cả một đám rồi lại nhéo nhéo trên người chúng, rồi cả đám lùi lại. Nguyên tiền sư không nhìn được pháp lực của Nam Lạc Nhưng hắn lại dễ dàng nhìn thấu được y Trong 5 năm đạp khắp thiên sư vạn thủy Chiến đấu với vô số người Cũng luận đạo với rất nhiều tu giả ẩn ở trong núi Nhưng rất ít người là nhân loại Bật quá Nguyên tiền sư lại là nhân loại Hàng thật giá thật Nam Lạc không rõ y bái sư học nghệ ở đâu Nhưng pháp môn tu luyện của y khác với Nam Lạc Trong khi Nam Lạc còn đang quan sát Nguyên tiền sư Thì y đã xem xét toàn bộ tiểu hải tử Hoàng Nguyên Tộc trưởng Của Dương Bình Thị Tộc Vội lên tiếng hỏi Có thể chọn được bao nhiêu người Cũng không thể trách lão Vội hỏi điều này Bởi vì đối với một bộ tộc Thì đây là việc đại sự Chỉ cần có người nhập môn Thì có thể xem như tộc có người vào đường tu hành Từ nay về sau chính thức có chỗ rửa Chỉ nghe Nguyên Tiên Sư lắp đầu nói Từ chất không đủ Không thể chuyển pháp Chẳng lẽ nhiều người như vậy không ai qua được sao Hoàng nguyên tộc trường vốt tròm dâu hoa rầm Vội vàng hỏi Nguyên thiên sư lắc đầu Y tựa hồ nhìn ra được tâm tư của hoàng nguyên tộc trường Chỉ nghe Y nói Tộc trường chớp phiền não Ta ở đạo quan cách đó ba dặm Có chuyện gì ta cũng biết cả Nếu có hài tử sinh ra Đến khi ngoài 5 tuổi Có thể đưa đến chỗ ta để thử Mờ đạo trường Thu đồ đệ là phải diễn pháp, đó là vì để cho đồ đệ tin vào pháp môn mình tu luyện là đúng. Như vậy mới có thể một lòng một dạo tu hành. Đúng lúc này, Nguyên Thiên Sư cũng thực hiện một đạo lễ về phía Nam Lạc, mở miệng nói. Đạo Hữu đã tới đây, sao không đến gần một chút? Y vừa mới mở miệng, lập tức tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Cả dương mình thị tộc khoảng 5-600 người tập trung lại ở chỗ này. Khi thấy Nam Lạc, đại bộ phận người nghi hoặc. Nhưng cũng có nhiều người tưởng ý hoặc Truyền thành kinh hô Đó là Nam Lạc Hoa Nhi Hoàng Nguyên tộc trưởng có chút ngờ vực Hỏi người bên cạnh Lúc này mộc lão đứng ở bên Chỉ nghe lão nói Không sai là thằng nhóc đó Vừa về được một lúc Tha còn chưa kịp nói Hắn đã tới rồi Nam Lạc Cái tên này năm đó đương nhiên là không người nào không biết Không ai không hiểu Tế tư trong tộc có quyền không thua gì tộc trường Chuyện nhân của tế tư Không phải là thứ mà ai cũng có thể có được Không bao lâu Có người biết được chuyện của Nam Lạc liền thấp giọng nói cho những người trẻ tuổi kia Nhận ra thì nhận ra Nhưng không ai ngay đón cả Quá mức quái dị Người biến mất 20 năm Đột nhiên trở lại Hơn nữa với giống nghệt như 20 năm trước Không có gì khác nhau Thậm chí càng thêm cường kiện Đây cũng chính là nguyên nhân mà những người kia dù biết Cũng không dám tiến lên Chỉ có một người khác biệt Nàng là muội muội của Nam Lạc Hồng Quả Chỉ thấy nàng kinh hồn một tiếng Lập tức chạy tới chỗ hắn Sau khi chạy đến trước mặt của hắn Dùng đôi mắt đẫm lệ Nhìn thật kỹ tựa như muốn xem cho thật rõ ràng Hồng Quả đương nhiên thay đổi rất lớn Nhưng Nam Lạc chỉ liếc qua cũng biết Đây là muội muội của mình khí tức tới từ huyết thống Cho dù có thêm thời gian địch chăng nữa thì cũng chẳng thể yếu đi một chút nào. Nàng bây giờ khoảng chừng 30 tuổi, lông mày còn lưu giữ một chút hoạt bát năm nào. Rất giống với lạc thủy bây giờ, nhưng trên mặt chủ yếu là phong xương và kiên nghị. Điểm này lại rất giống nam lạc. Khóc cái gì mà khóc, lớn như vậy còn khóc nhè. Chẳng lẽ có người khi dễ ngươi. Nói cho cả, cả đi đánh hắn. Những lời này năm đó Nam Lạc thường xuyên nói với Hồng Quả Sau khi Nam Lạc nói những lời này Hồng Quả lau nước mắt giận hắn đi tìm người khi dễ nàng Nước mắt lặng lẽ chảy Năm đó Nàng nghe được tin ca ca của mình Bị con ứng khổng lồ bắt đi Liền khóc đến mức Cả cuống họng đều sưng tướng lên Sau đó lại ngồi một ngày một đêm Cơ hồ bệnh tới mức không dậy nổi Nếu không có tế tư cứu chữa Thì chỉ sợ Hồng Quả đã chết được 20 năm về trước rồi nam Lạc dùng tay lau nước mắt ở trên mặt Hồng Quả Nhưng lau như thế nào cũng không thể bằng tốc độ rơi nước mắt được Không khỏi cười nói hey, Được rồi, đừng khóc nữa Nhiều người đang nhìn kìa Sau khi trở về lại khóc cũng được Hồng Quả nghe lời của Nam Lạc nói Vội cúi đầu, lau nước mắt Chỉ là nụ cười ở trên khóe miệng không thể nào giấu được Một người rất một người Một người lau nước mắt Một người người đầu nhìn mẹ của mình rồi lại quay đầu nhìn về phía cữu cữu. Nam Lạc mỉm cười gật đầu với mọi người, bất luận biết hay không. Hắn đều có cảm giác thần thiết, đi đến bên cạnh tế đàn, chào hỏi những người quen biết năm đó. Nguyên tiền sư cũng không hề mất kiên nhẫn, chỉ đứng lặng lặng nhìn, không bi không hỉ, lộ vẻ tiên ra. Hoàng Nguyên tộc trường, nào dám để ngọn núi dựa trong tương lai chờ đợi, vội tranh thủ dẫn Nam Lạc tới chốc mặt Nguyên tiên sư, Chỉ thấy Nguyên Tiên Sư nói Đạo hiểu nhiều năm chưa về cơ hoàn huyên trước đã Đừng để ý tới những tục lễ làm gì Tâm tư của Hoa Nguyên Tộc Trường Nào lừa nổi đôi mắt của người tu đạo Hoàng Nguyên Tộc trưởng vội tán dường trí tuệ của Nguyên Tiên Sư Cùng với khí độ bất phạm của y Nguyên Tiên Sư mỉm cười nói với Nam Lạc Bần đạo nguyên cát, đông hải cô Đảo luyện khí sĩ không biết đạo hữu tu hành ở ngọn thiên sơn nào. Nam Lạc mỉm cười nói, ta ở nơi sơn dã một mình tu hành nhiều năm, không ở nơi cố định, từ hôm nay trở đi, Dương bình thị tộc là nơi tu hành của ta. Hắn cũng không nói căn cơ của mình, chỉ tùy ý đáp, tối trọng yếu chính là nơi này, là nơi mình ở lại. Mọi người nghe được lời của Nam Lạc nói, không khỏi thầm nghĩ, nguyên lại hắn đã biết tu hành. Thảo nào hình dáng không thay đổi. Sắc mặt của nguyên cắt bình tĩnh. Không rõ là tin hay không. Chỉ nghe y nói. Bần đạo hôm nay khai quan thu đổ. Có lòng diễn pháp. Không biết đạo hiểu có muốn hợp diễn với ta không. Giúp mình xác nghi hoặc trong lòng mọi người. 44. Hồ Phòng Hoàn Vũ Hợp diễn chẳng lẽ là đồ pháp thần thông ư. Chẳng lẽ y muốn xem thực lực của mình. Nếu không phải thì mình thật sự Cũng không có pháp thuật nào tốt để biểu diễn cả Chẳng lẽ dùng pháp tượng thiên địa Làm thế các gì dọa cả đám tộc nhân Mà gọi xâm xét xuống Thì cũng không được Nam Lạc nghĩ vậy Ngoài miệng thì nói Ta cũng không có pháp thuật tích hợp để diễn Đạo hữu cứ diễn pháp của mình là được Nguyên các đạo nhân Nghe được lời của Nam Lạc nói như vậy Thì nghĩ rằng hắn thật sự không có pháp thuật lợi hại gì Tùy thiên địa này Có vô số người Thần thông quảng đại Nhưng nhân loại có thể bái sư học nghệ vô cùng ít y cũng nhờ cơ duyên xào hợp Mới có thể bước vào tiên môn Bằng không cũng đành uổng phí thời gian Trong lòng của y không khỏi nghĩ Cho dù hắn có học được một chút pháp thuật thô thiền Thì làm sao mà biết được pháp thuật chính thức uy lực như thế nào Cũng được Mình sẽ cho hắn biết một chút về thủ đoạn của tiên gia Lúc này cao giọng nói Ta có một pháp Tên là hô Phòng Hoán Vũ Thuật Có thể thay đổi trời đất Ngịch chuyển âm dương Tạo phúc chúng sinh y không nhìn được tu vi của Nam Lạc Cũng chẳng có gì kỳ quái cả Liếc mắt mà nhìn ra tu vi sâu cạn Thực chất chỉ là dựa vào kinh nghiệm Dựa vào khí cơ Từ trên người của họ để phân biệt Nhưng nếu có thể tu luyện Thần thông đặc biệt thì khác Thực sự có thể nhìn ra Giống như thiên thị nhãn của Nam Lạc vậy Có thể nhìn thấy viên kim Đan Đang dần dần chuyển thành nguyên anh trong đan điền của nguyên cát đạo nhân. Nam Nạc thấy y nói như vậy, thì trong nóng kinh ngạc. Hồ Phòng Hoàn Vũ Thuật, tên thật ủy vũ, hắn cũng chưa từng thấy qua, đã từng thử, nhưng nhiều nhất chỉ có thể gọi ra một đám mây, làm rơi vài giọt nước mưa mà thôi, không có uy lực gì cả. Mấy giờ nghe y nói như vậy, cảm thấy từ nay về sau cũng không nên dùng pháp lực để phán định thần thông của người khác nữa. Hồ Phòng Hoàn Vũ Thuật, Cũng không phải chỉ là gọi gió cầu mưa thường Gió là tốn phòng Tới từ ngoài cửu thiên Chỉ cần gió này thổi qua Linh hồn sẽ phiêu tán Mưa là nhược thủy Dính vào người sẽ bị hủ thực Thần thông cường đại hơn nữa cũng khó thoát Quả nhiên là một thần thông siêu cường Cho dù pháp lực có cao hơn một hai cảnh giới Gặp phải thần thông này Chỉ sợ cũng phải ảm đạm thoái lui Nguyên cắt đạo nhân mặc âm dương bào Ông tay áo có kim sắc phủ văn Xem là biết không phải là pháp bào bình thường. Trong tay cầm phất trần, thần quang lung linh, cũng là vật phi phạm. Phất trần ở trong tay y vung lên, lập tức có một chữ thần bí trôi nổi ở trên không trung, huyền nào vô cùng, trong nhảy mắt liền biến mất. Một đạo chú ngữ huyền nào, truyền vào tai của Nam Lạc. Nếu là người khác, thì chỉ thấy môi của nguyên khát đạo nhân, rung động, cân bản là không thể nghe được chú ngữ. Nhưng Nam Lạc từ khi học được Hoàng Đình thế này ngày nào cũng đọc, Chưa từng gián đoạn Lúc này còn chưa thể ngôn tùy pháp xuất Nhưng lại có thể nghe được Đại đạo chú ngữ của người khác nguyên các đạo nhân mặc niệm chú ngữ Nam Lạc nghe được Rõ từng âm tiết một Hàn không nghĩ tới một tổ hợp như vậy Lại tạo ra thần thông có uy lực hùng mạnh như vậy Nam Lạc nhắm mắt lại Lặng lặng lắng nghe đại đạo huyền âm Chú ngữ không ngừng Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mây đen như mực Tự hồ trong đó có vô số yêu mà quỷ quái Giống như tới từ U Minh Dương bình thị tộc gần đầu nhìn bầu trời Khí trời vốn tươi sáng Chào nhé mắt lại như đêm tối Chủ ngữ im bặt Chỉ thấy nguyên cát đạo nhân vẫn nộ quát một tiếng Yêu ma phương nào Dám đếm làm loạn đạo trường của bần đạo Tiếng hét của y vang lên trên không trùng như tiếng sấm nổ Khiến lòng người run dậy Dương bình thị tộc nghe y nói như vậy Thì lập tức hiểu ra Đó không phải pháp thuật của y Mây đèn cũng không phải do ý chịu lại Trong lòng họ kinh hãi Nhìn đám mây đèn tựa như tận thế kia Có người quát lớn một tiếng Lập tức mọi người đều chạy về phía nhà mình Khi một người gặp phải nguy hiểm Phản ứng đầu tiên là chạy Mọi người có vẻ đã quên nguyên cắt Là người có pháp thuật Chỉ nghĩ tới mau về nhà trốn Nhưng mây đèn trên trời lại lan rộng ra Trong chớp mắt đã nuốt trọn hàng rào của bộ tộc Chỉ có tế đàn là không bị mây bao phủ Mọi người bất đắc dĩ lũi lại Không ai dám bước vào trong bóng tối vô tận này Thậm chí còn không dám chạm vào mây đen Nam Lạc đứng ở đó Một tay nắm lạc thủ Một tay kéo hồng quả Nhìn chầm chầm vào mây đen trên bầu trời Dạ đạo nhân từ nơi nào tới Đến chỗ của ta mở đạo trường Còn dám tò mù Xem người có buồn sợ gì Trong mây đen văng lên một âm thanh chấn động hư không Thầy ngầm mới rứt Một cựu trảo màu đen đột nhiên thỏ ra từ trong mây Tốc độ không nhanh Nhưng lại có khí thế khổng lồ, mạnh mẽ Khiến người ta có một cảm giác không thể né tránh Thậm chí không thể phản kháng bao là bá đạo Người của giấc mình thị tộc đần ra nhìn Trong lòng vô cùng sợ hãi Không một ai có thể cử động thân thể Tựa như đã bị trúng phép định thân Sắc mặt của Nguyệt Cát Đạo Nhân tái nhợt Y không ngờ mình mới rời khỏi sư môn Vốn tưởng rằng tìm được chỗ có thể khai sơn thu đồ Không ngờ quan điểm về địa vực Còn mạnh hơn trên biển Mình vừa mới chiếm một ngọn nối Thu vài đệ tử Đã dẫn tới đại yêu ra tay Hồi nữa vừa dài tay Tựa hồn đã là không chết không thôi rồi <cười> Đừng tưởng bần đạo sợ ngươi Ngươi làm đại vương trong núi của ngươi Không chạm đến ta thì không sao Nhưng đã tới bước này Ta cũng sẽ cho người biết Trăm năm tu luyện với sư tôn của ta Không phải là trò đùa Toàn thân của nguyên cát tỏa sáng Phất chân dung lên một cái Hư không giống như mặt nước vậy Xuất hiện từng đợt gợn sóng Cự trào xanh đen gặp phải những gợn sóng này Liền giống như thuyền nhỏ trong sóng lớn Không ngừng rung động Nhưng gợn sóng này cũng không thể ngăn được Thế chụp của cự trào Nguyên cát đạo nhân biến sắc Dùng chỉ làm kiếm Bước nhành tại chỗ Thành một loại bộ cương Bộ cước nguyền ảo khó lường Nhìn thị chậm nhưng lại cực nhanh Giống như tạo ra ảo ảnh Có vẻ như là đang đứng yên ở chỗ đó Rất khó có thể nắm bắt được nguyên các đạo nhân điểm một chỉ lên mây đen Há miệng quát khẽ Một đạo đôi điện màu tím xé rắc mây đen Phàng phất như một thách lợi kiếm màu tím Chợ chứa oán khí thiên địa Thế như trẻ trẻ đâm vào mây đen Chấu ra một con đường điện màu tím Mây đen bị xé rách Trong mây xuất hiện ra đầu của cự thú Mặt xanh đánh vàng Diện mục hùng ác Từ cổ chờ xuống vẫn bị mây bao phủ Không nhìn rõ được Bàn tay khổng lồ màu xanh đen lấp lánh Điện hoa lập tức rút trở lại Tiếng sớm lúc này mới chuyển tới Đó là tiếng kêu đau đớn của quái thú Chỉ là quái thú tựa như Cũng không bị trọng thương Sau đó mây đen quay cuồng Vì thế tăng lên Tựa như nộ hài cuồng chiều Tới trên trời áp xuống Nam Lạc đột nhiên chật kỹ tới Lôi tử hắn đã thấy ở Trên đường tới ngọc hư cung Cũng từng thấy khi ở trong lồng giam Giống hệt thế này Có oài của thiên địa Có khi thế hủy diệt vạn vật Đúng lúc này nguyên các đạo nhân dậm chân Cả người hóa thành một cái cầu vòng hoàng kim Sông vào mây đen Ngày khi người của y ở trong mây Thì cây phất chân tỏa ra bạch quang chương 45 Được, đi không được Mây đen cuồn cuộn Lồi quàng và ánh lửa thi thoảng lại lé lên trong đó Người ở phía trước chỉ có thể thấy Mây đen dần dần bay lên cao Không còn nặng nề áp ở trên đầu của mọi người nữa Phòng ốc vốn bị nó bao phủ Thì lúc này cũng hiền lộ ra Nhưng mọi người cũng không trở lại phòng Tất cả đều ngỡ mặt lên nhìn bầu trời Mây đèn vẫn cứ dày đặc Nhưng liên tục phải dâng lên cao Trong lòng của mọi người đại định Họ nghĩ rằng nhất định Thành diện yêu mà đang chậm rãi bị khu trục Đột nhiên một chùm ánh sáng màu trắng Lao ra từ trong mây đèn Rồi lập tức hiện hình Nửa cây phất trần Nguyên các đạo nhân đã tái hiện Chỉ là quần áo của Y Zachnat Tọc đèn dối bời nhanh tay bắt lấy phất trần Ở trong hư không Vùng lên trước người Rồi một lần nữa hóa thành bạch quàng Bò chạy thật xa Thậm chí cũng không nói một lời Dương bình thị tộc trợn mắt há mồm Tựa như không thể nào tiếp nhận được việc Nguyên khát đạo nhân bị bại Thậm chí còn chật vật như vậy Chẳng kịp có lời buông lại Cắm đầu bỏ trốn Không quan tâm tới chúng ta ư Trong lòng của bọn họ kinh hãi Nhật thời quay mặt nhìn nhau Có thể thấy được nét hoàng sợ trong mắt của đối phương Mây đen ở trên không đột nhiên lào xuống, tựa như muốn thôn vệ cả dương bình thị tộc. Yêu khí tràn ngập, cuồng phong từ trên bầu trời cuồn cuộn xuống. Nam Lạc vừa nắm tay hồng quả, vừa nắm tay lạc thủy, im lặng nhìn mây đen trên bầu trời, càng lúc càng gần. Đúng lúc này, người của dương bình thị tộc do hoang nguyên tộc trường cầm đầu, vội quỳ dạp xuống, vội vã dập đầu, miệng kêu là Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng. Dù không trình tê Nhưng chấp việc lại chung một lời Đột nhiên Nam Lạc cảm thấy tay mình chịu xuống Nhìn lại thì muội muội cũng đã quỷ xuống Hơn nữa còn dùng sức kéo tay của hắn Mắt của nàng hoảng sợ nhìn mây đen ở trên bầu trời Tựa như sợ yêu mà sẽ để ý tới đại ca của mình Kéo vài cái mà Nam Lạc vẫn thở ơ Chỉ nhìn mình đầy kỳ quái Nàng không có thời gian suy nghĩ về ánh mắt của ca ca của mình Nàng chỉ biết nếu không quỷ xuống Thì đại ca mới trở về của mình sẽ mất mạ Hồng quả cơ hồ bật khóc Trong mắt đầy vè cầu khẩn Nam lạc không khỏi hít sâu một hơi Nhắm hai mắt lại nhấc mụi từ ở dưới đất dậy Dương bình thị tộc khoảng 500 người Đều quỳ giặc ở trên mặt đất Chỉ có nam lạc, hồng quả, lạc thủy là đứng Từ đầu tới giờ Lạc thủy tựa như không hề sợ hãi Hoặc giả là nàng chẳng biết cái gì là sợ Khi cự trào xanh đen từ trên mây hạ xuống Nàng chỉ càng nắm chặt tay Nam Lạc hơn mà thôi Khi tất cả mọi người quỷ xuống đất Dập đầu cầu xin tha bảng Nàng chỉ ngầm đầu lên Im lặng nhìn Nam Lạc Nhân loại vì, vì cái gì, gì ngươi không lấy ta Thành ngầm như trầu hống Chấn động hư không Vang lên ông ông nổ lại như đe dọa Người của dương mình thị tộc lúc này Mới phát hiện chê tế đàn Còn có ba người Nam Lạc không quỳ Nếu không phải lúc này quỳ cũng đã chậm Thì họ nhất định sẽ bảo Nam Lạc quỷ xuống Đã, đã từng có một, một vị trưởng bối nói rằng Đời này ta không cần phải, phải quỷ lại ai nữa Ta, ta cảm, cảm thấy đời này rất đúng, đúng. Nên, nên tới giờ, giờ vẫn còn nhớ kỹ. kỹ Lời của Nam Lạc cũng chấn động gư không Chuyến đi cực xa Điều này khiến cho mọi người nhớ ra Nam Lạc cũng biết pháp thuật Nhưng vì nguyên khát đạo nhân kia biết đằng Vân Giáo Vũ Cũng phải bại tàu Nên trong lòng của bọn họ không tin Nam Lạc Có thể là đối thủ của yêu ma trên bầu trời Vậy thì các người đều phải chết Trong mây đột nhiên lộ ra Một cái đầu mặt xanh đánh vàng Hai mắt tué hồng quang Nhìn xuống người của dương mình thị tộc Đại vương tha mạng Đại vương tha mạng Nghe xong những lời này Cả đám người dập đầu như là gà mổ thóc Miệng không ngừng là lớn tiếng cầu xin Thành âm của diện thú trong mây đen Tựa như vô cùng đặc ý Lớn tiếng cười nói Tiếng cười vang rộn, phẳng phất như là sấm dền nổ vang. Nam Lạc đứng yên tại chỗ, mỗi thầy vẫn cứ nắm tay một người, ngạo nhiên nói. Người không giết nổi bọn họ, người đi đi, từ nay về sau, mọi người không phạm nhau, bằng không thì... Bằng không thì sao? Thành diện thú ở trong mây phẫn nộ gào thét. Bằng không người tới được, nhưng đi không được. Nam Lạc cũng hồi đáp lại rất nhanh, thành ngầm chấn động không gian. Lại có vài phần lạnh lùng hàn khí Khí thế oai hùng Thành diện thú giật có hóa cười mây đèn quay cuồng trong tiếng cười của y Dương mình thị tộc hoàn toàn ngơ ngẩn Bọn họ tuyệt không thể ngờ được rằng Nam Lạc dám nói như vậy trước không quỳ cái thế của yêu mà Nhân loại Người dựa vào cái gì để ta tới được không đi được Người thường rằng Học pháp thuật vài năm Có thể so với được ta sao Hôm nay ta sẽ cho các người biết Vô luận nhân loại ra sao cũng chỉ là huyết thực của chúng ta mà thôi. Nói dứt lời, một cự chảo xanh đen từ trong mây thỏ ra chính là cự chảo đại ép nguyên cát đạo nhân phải dùng tử lôi. Chỉ là lần này không phải bị mây đen bao phủ nữa, mà rõ ràng có thể thấy được một nửa người của nó đã lộ ra ngoài. Từ thân thể ngoài mây của nó có thể nhìn thấy toàn thân của nó màu xanh đen, tựa như lần, tựa như giáp. Dường mình thị tộc giật mình. Nói không nên lời, cả sợ hãi cũng quên luôn. Bọn họ lớp này chỉ nhìn vào cánh tay to như cổ thụ ba bốn người ôm vậy, nhìn móng vuốt lẽ hàn Quang trong lòng trống rỗng, đôi mắt nhìn chăm chú, phòng phất như xét một bộ phim không có tiếng vậy. Cự trào mang theo một mùi tách nồng, thổi bay bụi đất ở khắp nơi. Đúng lúc này, một luồng bạch quang long lánh đột nhiên phát ra từ phía dưới. Nơi bạch quang đi qua, mây đèn tiêu tán, cự trào như bị bỏng vội vã rụt về, tốc độ nhanh gấp mấy lần. Mọi người không rõ chuyện gì đã xảy ra, quay đầu lại nhìn nam lạc, chỉ thấy trong tay hắn có thêm một chiếc kính màu xanh đang tỏa ra bạch quang long lánh, chiếu vào mây đen Chỉ thấy mây đen bị kinh chiếu vào, giống như là tuyết vào nước ấm, nhanh chóng tàn mất, trong nháy mắt lộ ra thân hình của thanh diện thú. Mỗi khi y bị soi sáng, sẽ phạt lên một tiếng gầm và một tiếng kêu thảm, lập tức lại nhanh chóng ẩn độn. Rút vào trong mây đen Chỉ là khi y mới chui vào mây đen Thì sẽ bị kính chiếu sáng Như ảnh tùy hình Mây đen rất rộng Nhưng Nam Lạc tựa như có thể nhìn thấu Chỗ của y ẩn thân Nam Lạc đứng yên tại tế đàn của Bình Dương tế đàn Cầm một chiếc gương nhỏ màu xanh Mặt không biểu tình Chỉ là thân thể thi thoảng chuyển động một chút Gió nhẹ lướt qua Thiền ánh nguyệt dục phong bào lay động trong gió Kiếm dài ba xích tung đưa theo thân thể Trường 46, Thanh Diện Đại Vương mở tiệc chiều đãi Đường lúc giữa trừa, mặt trời lên cao Trên bầu trời lại có một đám mây đen không ngừng thay đổi thế Nhưng dù sao đi nữa cũng không chịu tàn biến Dù vậy lúc này đã không còn cảnh tượng mây đen che khuất mặt trời Tựa như diệt thế nữa Đương nhiên trong tiết địa có vô số sinh linh đắc đạo thành Pháp Dương Bình Sơn cũng có sinh linh tiềm tu Thanh Diện Thú là một trong những người đó Bản thân là một con thanh diện quái, tự xưng là thanh diện đại vương. Hôm nay y mở tiệc chiều đãi hảo hữu trong núi, nên đột nhiên cảm thấy có một đợt sóng linh khí cực lớn, linh khí ở trong thiên địa như thủy chiều tràn về một nơi. Tuy những hảo hữu kia cũng là đại vương của các núi phụ cận, nhưng hôm nay thanh diện đại vương mở tiệc chiều đãi, đột nhiên xuất hiện chuyện này, đương nhiên người làm chủ nhân như y phải xem chuyện gì xảy ra. Bọn chúng ở trong núi xưng vương nhiều năm Nhưng luôn tin tưởng mọi việc dưới núi Dương Bình thị tộc không ngừng có người chết đi Có người sinh ra Nhưng không có gì biến đổi quá lớn Đối với chúng thế nơi này không có gì có thể uy hiếp được Sự tồn tại của mình Cho dù là cảm nhận được một ít pháp lực chấn động Thì bọn chúng cũng chỉ cho rằng Người qua đường đần độ nào đó làm phép ở đây Thanh diện đại vương đi ra ngoài là có thể bắt được ngay Đến lúc đó, có thể thêm hứng thú ở trên bàn diệu. Thách diện đại vương đương nhiên cũng nghĩ vậy. y ở trong núi xưng vương nhiều năm, giết chóc không ít. Vừa rời núi, liền Ấn Độn trong hư không, nhằm về nơi pháp lực chấn động mà bay tới. Khi bay xuống núi, ta thấy một đạo quan, không khỏi giận dữ. Thầm nghĩ người tới chỗ của ta xây đạo quan thu đổ đệ, chẳng coi là việc gì lớn. Nhưng người không nói một tiếng với ta, muốn xây là xây. Làm sao ta có thể giữ thể diện ở trước mặt hảo hữu được. Lần theo ba động của linh khí, y đi tới ở trên giấc bình thị tộc, liền thấy mọi người đang tụ họp ở một chỗ, trên tế đàn có một người đang huy động phất trận, niệm chú thị pháp. Cảm thấy pháp lực của người này còn kém xa mình thì càng giận hơn, liền nhổ sát vân mà mình luyện hóa âm sát ở trong núi giang. Chỉ trong chớp mắt đã che khuất bầu trời. Sát vân của y không những có tác dụng hộ thân, còn có thể ăn mòn pháp bảo, ô nhiễm thần hồn. Nếu rơi vào sát vân của y mà không có pháp lực tương đương hoặc là thần thông đặc biệt, thì chỉ có nước vong mạng mà thôi. Nếu nói vừa rồi nguyên các đạo nhân chạy ra khỏi sát vân, chỉ khiến cho y có chút kinh ngạc, thì lúc này Nam Lạc dùng một tấm gương áp chế y, thì đúng là giận tím mặt. Chỉ là y có sát nhập vào trong sát vân như thế nào, biến hóa phi độ ra sao, thì không bị sòi sáng. Mỗi lúc y bị soi tới đều có cảm giác đau đớn tận linh hồn giống như bị thiêu cháy khiến cho y không kìm được mà kêu riêng thành tiếng Bật quá, cũng may là chết gương này dù có kỳ gì nhưng ngoại trừ lần thứ nhất có cảm giác sắp chết ra thì còn lại cũng không đáng sợ lắm tựa như quy lực cũng không phải quá lớn cũng không thể làm gì được y nhưng đương nhiên đó là nhờ vào việc y liên tục ẩn độn mỗi khi bị chiếu tới Tại trong vùng sát vân rộng lớn này Y có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào Chỉ cần độ niệm Không cần chú ngữ phụ trợ Trong mắt dương bình thị tộc thì lại khác Vừa rồi thanh diệt yêu mà Uy thế thôn thiên Giờ lại bị Nam Lạc dùng gương chiếu tới mức Chôn đông chôn tay Đó là một chiếc thần kính Trong lòng của mọi người lập tức nghĩ như vậy Đột nhiên quang hòa Ở trên chiếc gương trên tay của Nam Lạc thu lại Trong lòng của mọi người thầm kinh ngạc Chẳng lẽ gương thần đã dùng xong Thế thì tiêu rồi Ngày lúc này Thầy ngâm phong khinh vấn đạo của Nam Lạc truyền tới Đại vương có cảm thấy Ta có thể bảo hộ được tánh mạng Của Dương bình tộc không Thầy diện đại vương đang phi đột né tránh trong mệt Vừa tự hỏi Làm cách nào có thể thoát ra Rồi tóm lấy kẻ dưới đất Thì đúng lúc này ánh sáng từ chiếc gương biến mất Tài vàng lên câu hỏi của Nam Lạc Trong lòng của y tầm nghĩ Nếu uy lực của gương này mạnh thêm chút nữa, phạm vi của ánh sáng to hơn chút nữa, thì ta sợi không làm gì được hắn. Nhưng bây giờ vẫn còn chưa đủ, ta tạm thời cứ thử thăm dò lách lịch của hắn, rồi tính sau. Trong lòng nghĩ đến đây hiện thân, sát vân đầy trời thu nhỏ lại, thành một đóa ngương tụ ở dưới chân. Người học Pháp ở đâu? Nói thử xem, biết đâu lại là người một nhà. Người liên biết thần thông chính thức của ta còn chưa dùng ra. Người nếu chỉ có chút thủ đoạn như vậy Thì không bảo hộ được người khác ở đây Nam Lạc chấp tay tay sau lưng Thả bước đi về phía trước Hai bước Đứng ở bên cạnh tế đàn kẽ cười nói Ta học đạo cách đây nghìn dặm Đại vương không cần lo Bật quá đại vương chưa dùng thần thông Yêu nguyệt kính của ta Cũng chỉ dùng ba phần lực Qua nhiều năm như vậy Dương Bình thị tộc được đại vương che chở Nam Lạc thế mặt tộc nhân Đã tạ đại vương Chỉ là hy vọng từ nay về sau, đại vương có thể cùng dưng mình thị tộc chung sống an tường Không biết đại vương có bằng lòng hay không Thanh diện đại vương đứng ở trên đám mây Vừa giống như người mà không phải người Vừa giống thú lại chẳng phải thú Toàn thân có một lớp giá dày màu xanh như là lớp giáp Nhãn trầu của y xoay chuyển, cười dài nói <cười> Nam lạc lão đệ thật đại độ Dương bình thị tộc của lão đệ Coi như phát triển dưới mắt của thanh diện ta Xuất hiện được người như lão đệ Cũng coi như cho ta thể diện Không bằng thế lầy đi Lão ca đang thết yến ở trong núi Mời lão đệ cùng đi dụ tiếc yến tẩy chân Nam Lạc lần này làm việc trong nhu có cường Thanh diện đại vương Cũng trở mặt cực nhanh xưng huyết gọi để Thành ngầm vô cùng hào sàng Dương bình thị tộc thế Nam Lạc Chẳng những có thể chống lại được yêu ma Mà còn kết thành bằng hiểu Thì lòng đầy vui mừng Nhưng nghe thanh diệt đại vương Mời Nam Lạc tới núi của y Thì trong lòng đều nghĩ tới việc Nếu trong núi y giờ trò xấu Thì không phải Nam Lạc sẽ gặp nguy hiểm mà Hồng quả vội tiến lên vài bước Đến cạnh Nam Lạc Nhìn hắn lắc đầu Nhưng không nói ra lời Giống như là sợ thanh diện đại vương Ở trên bầu trời Đại vương đã mời Nam Lạc cung kính không bằng tôn mệnh Hắn vừa mới dứt lời đã khiến cho người của dân mình thị tộc kinh hãi. Hồng quả gấp tới mức láp bắp. Cạ, ca, ca, không được đi. Hoàng Nguyên tộc trưởng đứng lên, chạy tới bên cạnh hắn nói. Đúng vậy, không được đi. Nếu hắn dở trò xấu trồng núi thì người sẽ gặp nguy hiểm. Các vị thúc bá không cần lo lắng. Đại vương là người hào sàng, há sẽ hại ta. Mọi người chỉ cần ở trong tộc chờ ta là được. Chỉ cần một ngày, năm lạc ta sẽ về ngay. Nam Lạc mỉm cười nói, lùi về phía sau một bước, khẽ xoay người bước lên hư không, chớp mắt đã xuất hiện trên mây đen của Thanh diện Đại Vương. Thanh diện Đại Vương kinh ngạc, đối với sự xuất hiện của Nam Lạc, y lại không có một chút cảm ứng nào, cảm giác này thật không dễ chịu. Y không kiềm được mà nhìn trơ kiếm vỏ xanh ở bên hông của Nam Lạc, trong lòng xuất hiện một chút sợ hãi, ngoài mặt lại cười to. Nam Lạc lão đệ quả nhiên là người có đảm lượng, đời đát nữa tới núi. Sẽ cho Nam Lạc Lão Đệ thấy tiểu mỹ nhân trong núi của ta. Nhất định sẽ là say mê quên lối về. Tốt, ta chưa từng thấy mỹ nữ tộc khác trông như thế nào. Không phải đều giống đại vương đó chứ. Nam Lạc đứng ở đụt mây, gió thổi vào mặt. Nhưng thiên ánh nguyệt dực phong bào của hắn vẫn an định như núi. Lão Đệ thật biết nói đùa. Tiểu mỹ nhân trong núi ta nhất định sẽ hợp khẩu vị với Lão Đệ. Nếu vậy thì đã tạ đại vương trước. Hồng quà đứng ở trên tế đàn lớn tiếng gọi Chỉ là Nam Lạc đứng ở trên đụi mây Đang vui vẻ trò chuyện với thanh diệt đại vương Tựa hồ như không nghe thấy Mắt nhìn Nam Lạc và yêu ma Dần biến mất trong núi Nàng bỗng nhiên muốn khóc Lần trước Nam Lạc đột nhiên bị bắt đi Nàng không có ở bên cạnh Đã đau đớn như khoan vào tim Lần này lại nhìn hắn đi tới yêu ma Trong lòng của nàng chỉ có một ý niệm duy nhất Là ca ca của mình E rằng không về được Cố gắng vất ý nghĩ này đi, Thì nó lại càng thêm mãnh liệt. Ây, Nam Lạc hòa nhì này, Phải hiểu rõ hơn ai hết là yêu quái, Làm sao có hảo tâm được. Hòa Nguyên đứng ở bên cạnh, Nhìn theo hướng của Nam Lạc rời đi, Về mặt đau đớn thương tâm Mẹ, tộc trưởng ra ra, Mọi người không cần lo, Kiệu kiệu nói một ngày sau sẽ trở về, Thì khẳng định sẽ làm được. Lạc Thùy ngừng cổ lên, Đôi mắt hắc bạch phân minh, Chàm chú nói Ê, tiêu hài từ biết cái gì Yêu quái kia lòng bất chính Hắn không đánh lại kiểu kiểu của người Nên dùng quỷ kế Không ngờ đại ca lại tin Các người biết rõ yêu quái Không có lòng tốt với kiểu kiểu Thì sao kiểu kiểu lại không biết Lạc thủy thành thủy nói Ánh mắt thanh tịnh như nước Hồng quả sớm sờ trong lòng nghĩ Đúng vậy, mình có thể đoán được Mọi người cũng có thể đoán được Tại sao đại ca thông minh như vậy lại không thể đoán được Chỉ là tại sao còn vẫn muốn đi Không chờ Hồng Quả đặt câu hỏi Thì Loạc Thủy lại tiếp Yêu quái kia ở trong núi còn rất nhiều tiểu yêu Nhất tình bọn chúng sẽ tìm nhiều người tới đánh kiểu kiểu Thật là xấu Hồng Quả nghe Loạc Thủy nói như vậy Lòng càng thêm lo lắng Vậy làm sao bây giờ Đại ca sao có thể là đối thủ được Kiểu kiểu nhất định thắng Khiêu cứu, cứu đứng yên dùng một cái gương chiếu cho yêu quái chạy như vịt, có thêm yêu quái nữa cũng không sợ. Nam Lạc không biết, Lạc Thùy tiểu nhó đầu này trong quá một thời gian ngắn mà lại tin tưởng hắn đến thế. Hắn lúc này đang đứng sát vai với Thanh Diện Đại Vương, trò chuyện vui vẻ. Thanh Diện Đại Vương cũng là loại người miệng lưỡi lanh lẻ, khác hẳn với tướng mạo của y. Cùng may Nam Lạc cũng có thể coi như là đi qua ngàn núi và phượng hoàng bất tử cung. Ngập người của thiên trí nông cung. kiến thức không phải là người thường có thể sánh được. Trên đường đi nói chút chuyện kỳ ảo. Cũng có vẻ hòa hợp. Chỉ là thách diện đại vương. Từ khi Nam Lạc xuất hiện. Ở trên sát vân. Vẫn đang suy tư có thể bắt được Nam Lạc không. Chỉ là ý niệm mới sinh. Nhìn thấy kiếm ở bên hông của Nam Lạc. Trong lòng không khỏi sợ hãi. Không dám ra tay. Sau này mỗi khi nghĩ thế. Thì lại không dám. Cứ ngẫm nghĩ suốt cả một chặng đường. Từ xa đã bắt đầu trông thấy sơn môn của mình, trong lòng của thanh diệt đại vương lập tức buông lòng, thầm nghĩ mình có bốn vị ảo hiểu, mà hắn chỉ có một mình, người đừng hỏng mà có thể thoát được. Hết trường 46 chư vị nghe chuyện xin để lại một like và cầm bần giúp tăng đề xuất kênh. Thầy hạ xin cảm tạ